Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tìm tỉ mì ngay trong đống quần áo Mày hãy rời khỏi đây ngay Giọng của Đỗ Ninh có nhỏ hơn một chút Nhưng vẫn vô cùng lạnh lùng Tao vẫn còn chưa muốn chết đâu Phương Mộc ngừng tay Cậu đứng dậy, quay người Cảm thấy ánh mắt của Đỗ Ninh và những người khác Đang tập trung vào mình Cậu nhìn tất cả mọi người một lượt Dường như mỗi người khi tiếp xúc với ánh mắt của cậu Đều cúi xuống Chỉ có Đỗ Ninh vẫn hầm hầm nhìn cậu. Phương Mộc nhìn thẳng vào Đỗ Ninh mấy giây, rồi từ từ mở miệng nói. Tôi sẽ không rời khỏi đây cho đến khi tôi bắt được nó. Nói xong, cậu ôm chăn và mấy bộ quần áo đi đến trước cửa phòng của Mạnh Phạm Chiết đã bị khóa chặt, dơ chân đạp mạnh một cái. Cửa gỗ mở ra, cậu ném tất cả đồ đạc trong tay vào đó. Rồi lại quay trở lại hành lang lần lượt chuyển từng thứ đồ đạc của mình. Không ai ngăn cản cậu, và cũng không ai giúp đỡ cậu. Phương Mộc nhặt món đồ cuối cùng của mình trước con mắt chăm chú của tất cả mọi người, và bước vào trong căn phòng vốn thuộc về mệnh phạm chiết. ùnh một tiếng, rồi đóng chặt cửa lại. Căn phòng 304, sau khi bị bỏ không một thời gian, cuối cùng cũng có chủ nhân mới. Phương Mộc đặt đồ lên giường phía bên trái, lên bàn viết và vào trong tủ quần áo. Sau khi sắp đặt đồ đạc chỉnh tề rồi, cậu nghĩ ra chiếc giường đó chính là của Mạnh Phàm Chiết. Có một khoảnh khắc cậu gần như muốn chuyển đồ sang chiếc giường khác, nhưng cuối cùng vẫn cởi giày ra nằm luôn xuống giường. Phương Mộc ngắm nghĩa căn phòng mới của mình. Sau khi Mạnh Phạm Chiết chết, căn phòng này không có ai ở nữa. Khắp nơi đều bám đầy bụi bặng. Một cảnh tượng tàn tạ hết mức, trông có vẻ như có người đến hất nước vào giường vậy. Vừa nhìn vừa nghĩ, Phương Mộc suốt cả đêm qua không ngủ được, cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng chịu. Khi tỉnh lại, đã là buổi tối. Mặc dù bụng nói sôi ồn ngục, Phương Mộc vẫn nằm im trên giường không muốn dậy. Từng ánh đèn của các phòng đối diện chiếu vào căn phòng không có đèn này. Những cái bóng hiện lên trên bức tường thấp khoáng lay động. Phương mộc cảm thấy hơi thành lạnh bất xác ko người lại cậu nhìn sang giường bên cạnh theo thói quen nhưng chỉ nhìn thấy một tấm để cỏ khô so với phòng 3 trước đây được bày chặt kín đồ của cậu và Đỗ Ninh thì phòng 304 lại vô cùng rộng rãi rộng rãi quá mức khiến con người ta mồn trộnlò lắng đột nhiên Phương mộc nhớ đến trong những ngày tháng mạnhạ chết sống một mình ở đây có phải cũng giống như mình bây giờ không Nằm một mình trong căn phòng tràn ngập bóng tối, lặng lẽ nằm thưởng thức mùi của sự cô độc, cho đến khi thực sự gọi ý bị yên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net